sông ngoại chương 26 quả đất cứ xây đi không nghĩ ba năm vô tình lặng lẽ trôi qua hôm nay là ngày bận rộn nhất của đời Dung buổi sáng vừa thức dậy Vân đã đến với những tiếng cười ròn rã, nhìn vẻ thẹn thùng và hồi hộp của Dung Vân nắm lấy vai bàn bảo làm gì mà đứng lặng như trời trồng với cô dâu đi làm tóc với tao đi làm phụ dâu cho mày thật khổ tao muốn cắt tóc ngắn Mày là không chịu Thôi thì đành chịu mày một lần vậy Vân lại thúc giục Dung Thôi đi đến Hải Luân làm tóc đi Chỗ này làm đẹp lắm đó nha Dung cùng Vân đến tiệm Vân như vị tướng chỉ huy Chạy tới chạy lui Kêu thợ cuốn tóc như thế này làm thế kia Mãi cho đến khi máy hấp đã đặt lên đầu Dung Vân mới yên tâm ngồi xuống Nàng nghiêm giọng hỏi Dung Dung ta hỏi thiệt mày nha Mày lấy ông Lý Lập Duy có phải vì yêu anh ta không Tại sao mày hỏi như vậy? Anh duy ở Đài Loan này không thân nhân, quyến thuộc, lại nghèo. Tao lấy anh ta không phải vì yêu, thì vì cái giống gì bây giờ? Tao không có ý nói như vậy. Tao chỉ hỏi mày thực sự hết yêu Nam rồi phải không? Dung nhăn mặt, từ sớm đến giờ, nàng đã tránh không muốn nghĩ đến Nam nữa. Thế mà bây giờ Vân lại cười dậy với thương kia, Dung thở dài. Con tình của tao với Nam chỉ có An là tận tường. Đã ba năm qua tao cũng không quên được chàng Bây giờ lấy chồng rồi Thì làm sao còn dám nghĩ đến Nam nữa Thôi thì đành mất nợ Nam vậy Với Nam Chúng tao chỉ có tình mà như Duyên Nhưng với anh Duy Thì chắc Duyên đã định rồi Nhưng có tình không chứ Cũng có chết sao lại không Tao kính phục anh Duy Cũng như tao yêu ảnh Vân nghiêm giọng nói với Dung Dung à Tao muốn nói với mày Khi đã trở thành vợ Duy, mày phải trao cả tình yêu mày cho chồng Đừng nghĩ đến Nam nữa, hãy coi như chuyện đã qua Nhất là đừng để hình bóng của Nam chen vào cuộc sống của vợ chồng mày Dung cảm kết nhìn Vân, người bạn tốt đã thành thật thương mình gật đầu nói Cảm ơn mày, đây là lần cuối cùng tao nói đến tên Nam Từ ra về sau, tao sẽ không còn nhắc đến nữa Làm tóc xong, trở về nhà, cách cửa đã đến đông nghẹt và tân cùng đến tham dự tất cả chuyện rối rít các mở các gì đều đến đủ cả bao vây quanh dặn dò tất cả đều đến trầm trồ khen ngợi dung cũng như chúc cho nàng bà giang sau ba năm dài tranh đấu cho dung nay nhìn thấy dung tìm được người chồng xứng đôi vừa lứa tuy nghèo nhưng còn trẻ thì lo gì bà thường nghĩ như thế bà cũng cảm thấy hãnh dạ vô cùng dùng xong bữa cơm chiều, dung bị bắt phải ngồi vào ghế, bảy tám người xúm xích vây quanh mặc áo cưới cho nàng. Vân cũng đã thay áo, hai người giống đôi bướm trắng, tiếng cười nói rộn rã trong phòng. hoa cưới đầy phòng, mỹ phẩm lược trâm cài đầu bông tai, để khắp nơi nơi. dung để mặt cho mọi người vẽ mắt chấm má hồng thoa môi. nàng có cảm giác như mình là con búp bê lớn, nhìn vào kiếm, hình ảnh rực rỡ như xa lạ bây giờ đâu còn là cô nữ sinh yếu đuối chạy theo mộng tưởng bên bờ hồ say ngày nào Như đến hình ảnh cũ mắt dung bỗng mờ lệ quay sang an dùng đánh lãng quá trang như vậy có đậm lắm không không đâu lát nữa khi mang khăn lên là vừa an nói tiếng ồn ào ở cổng rồi tiếng kèn xe hơi dùng nghe tiếng xì xào chú rể đến chưng vội ngồi xuống ghế Dù xuất hiện tươi cười ngắm lấy cô dâu Nàng thiện thùng đưa mắt nhìn Duy Đôi mắt đèn nháy của chàng hôm nay rực rỡ Bất giác Dung bỗng liên tưởng đến ngày đầu tiên Duy đến nhà hỏi thăm cha Dung Nhưng không gặp Dung đã nghĩ thầm Anh chàng này có đôi mắt đẹp quá Nếu đôi mắt này gắn trên khuôn mặt người con gái Sẽ làm si mê nhiều người Bây giờ chủ đôi mắt kia lại sắp sửa là chồng của Dung Duy đứng cạnh Dung Vẻ sung sướng hiện ra trên mặt Vân đến treo gẹo chàng trễ phải thi lễ với nhạc gia ba lần với nhạc mẫu với mỗi người trưởng bối bên vợ cũng ba lần với cô dâu ba lần và với bạn bè của cô dâu cũng phải thi lễ ba lần nữa nha thôi bây giờ bắt đầu đi chứ mỗi người cười gian dung nhìn chồng lui cười thi lễ với mọi người cũng phải tức cười mọi người đứng ngập cả lối đi khiến dung không biết lối nào ra cửa tiếng pháo nổ tiếng gội nhau ới ới của mọi người khiến dung quên hết mọi chuyện trước cửa đám con nít hàng xóm và các bà bên cạnh chen chúc nhau nhìn vào nhà rồi lên xe hoa đến tiệm chụp ảnh tất cả đã trôi qua như một màn kịch khi dung vào đến nơi cử hành hôn lễ đám bạn học cũ lại xúm xích bao quanh nàng vẫn không thể không nghe tiếng xì xào bàn tán chuyện của nàng với nam nhưng dì đứng cạnh vẫn thản nhiên chàng kề môi sát tay nàng hỏi lúc trưa em có ăn cơm no không Hôm lễ bắt đầu, nhạc trỗi lên Như nhẹ nhàng nhiều dung đến trước bàn thờ quan khách lại xì xào phê phán Sao cô dâu không cười lên vậy? Con đường dẫn đến bàn thờ hôm nay Sau già lê thê Đến khi vừa ngừng lại Vị xứng lệ bắt đầu độc to nghi lễ Quay sang trái thi lễ ba lần Trao đổi kỹ vật Nhìn vị trưởng lễ, người chứng, ông Mai Vị chứng giám hôm lễ Là một nhà tay mắt trong giới giáo dục dung mập mờ nghe không rõ lời khuyên thương yêu và tha thứ cho nhau của người vợ cũng như của người chồng sau cùng vị trưởng lễ tuyên bố bế mạc kế tiếp là phần nhập tiệc dung ngồi ở bàn chủ tọa nàng ăn không thấy ngon chút nào bà giang nhìn con luôn với đôi mắt thương xót khiến nàng cũng cảm thấy một cảm giác ly biệt tiếng cười nối ồn ào vang lên dung lặng lẽ nhìn duy bắt gặp chàng đang nhìn mình cười và dục dung hãy ăn thêm đi Dung thẹn thùng cúi xuống Không ngờ Duy lại có thể ăn được trong lúc này Khi chàng rể và cô dâu chúc rượu nhau Tiếng ồn ào lại được vang lên Vân cũng bị ép uống Là ơi ới Tất cả rồi cũng trôi qua Tiệc đã tàn Nhưng Dung biết chắc mình không thoát khỏi sự nghịch ngợm của bạn bè Trong việc phá phòng qua chút Thật vậy Các bạn đã tụ tập quanh phòng Dung bị ép phải ngồi lên đùi Duy Để cho mọi người ngắm Khiến nàng không khỏi đỏ cả mặt ôm ào của mọi người, Dung còn bị bắt buộc phải hôn Di, ôm Di, cùng Di ăn chung miếng bánh. Cho mãi đến khi khách mệt mỏi bỏ về, thì Trang đã đi về hướng tây, Dung và Di đưa các bạn ra tận cửa. Vân còn quay lại nối vào tay Dung. Chúc mày xuất đời hạnh phúc nha. Dung cười cực độ cảm ơn Vân, lòng thấy cảm động vô cùng. Trong khi An cũng không quên nhắn nhủ. Tao mong mày đừng vì hạnh phúc mà quên bạn cũ nha Mai tao lại đi học rồi Nhớ viết thư cho tao luôn nha Cách đã về cả rồi Duy đóng kính cửa vườn lại Bây giờ chỉ còn lại hai người trong thế giới mới Bây giờ là mùa hạ Những cánh mimosa nở đầy vườn Ánh trăng treo trên trời Chiếu sáng khu vườn đẹp như tranh Dung và Duy lặng lặng nhìn nhau Ánh sáng làm gương mặt Duy tươi sáng Chàng ôm lấy vợ hôn nhẹ Đoạn bồng vợ trên tay thì thào Theo phong tục tây phương, đêm từng hồn chàng trái phải bồng cô dâu vào phòng qua chút. Giao đến phòng, duy vẫn không chịu bỏ vợ xuống. Ánh sáng tỏa ra trên ngọn đèn tạo ra vẻ huyền bí trên khuôn mặt của dung, cặp máu lông lên với chiếc môi xinh xắn dễ thương kia khiến duy nghi người ra nhìn. Em dung, em thật dễ thương muốn chết được. Dung tột khỏi tay chồng, tươi cười nhìn duy, chàng đưa tay tắt lấy ngọn đèn khi dung đi về hướng cửa sổ. Ánh trăng bên ngoài đẹp quá vì đến cạnh ôm lấy vợ Em chưa mệt sao Em thích được đứng bên cạnh cửa sổ Nhìn ánh trăng bên ngoài kia Ngôi nhà này nằm bên cạnh hồ bích đầm Là nơi thích hợp với Dung Do nàng chọn lấy Vì giá thuê vừa hạ lại có cảnh đẹp Dì cũng lặng lẽ nhìn ra vườn hoa chàng lấy tay vuốt lấy mái tóc của nàng Dung Em có yêu anh chắc Còn phải hỏi Dung đáp Nhưng anh chỉ muốn chính miệng em thúc ra câu ấy Hãy nói rằng em chỉ yêu có mình anh thôi Một đám mây đen phủ qua tim nàng Dung gượng cười Cố nhiên là như vậy Dì cười thật tươi Anh rất ích kỷ và hãy ghen, Anh yêu em không muốn em là của ai ngoài anh cả Dì lại hôn lên cổ Dung nói nhỏ nhẹ Anh đi tắm trước nghe em Anh sẽ pha sẵn nước cho em luôn thể Khi Duy đã đi vào phòng tắm, dùng tì tay vào khung cửa, nhìn ra cảnh vật dưới trăng bên ngoài, nghĩ đến khi xưa, đèn đã từng viết đoạn thơ sau đây cho Nam: Hận chàng không như ánh trăng sáng, Quynh quận bên em không biệt ly. Hận chàng không như ánh trăng thanh, Mãi hẹn đoàn viên chẳng đến cùng.